ăn đến đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 17 của bộ truyện Anh hùng xạ điêu, để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau. Võ đỉnh luyện nội công rất căn bản, võ công đa dạng nhưng thiếu kinh nghiệm giao đấu. Các công tử võ công hơn một bậc nhưng nội công rất nông cạn, nên hai người đấu một hồi bất phân thắng bại. Giữa lúc ấy, vương phi đến, cuộc đấu tạm dừng. Một dịch vô cùng bất ngờ Thấy được người y tìm kiếm bấy lâu nay Một quân sĩ bước lại Lượm chiếc cẩm bào lên Lấy roi quất vào mặt quách tỉnh Chàng qua chân làm tên ấy ngã nhào Mấy tên khác xông vào Chàng chụp tay ném từng cặp ra xa Thế là gã công tử nhảy vào đấu tiếp Đến giai đoạn Hai bên dùng hung khí Khi hai bên thấm mệt và có phần hung hiểm Vương Phi lên tiếng dừng Bành trại chủ bành liên hổ Sải chân bước ra Tay trái vung lên đập cán cờ, tay phải đánh vào mặt quách tỉnh ngã ngửa, rồi y vươn tay đập thẳng xuống đỉnh đầu. Quách tỉnh đưa hai tay lên vận khí hết sức đón đỡ, bỗng một ngọn vất trần bay ra cản lại. Người cứu chàng là Dương Ngọc Tử, phái toàn chân. Quách tỉnh sụp lạy tạ ơn cứu mạng, rồi y nắm tay chàng chạy mau ra ngoài thành. Quách tỉnh thuật lại mình là đệ tử của Giang Nam Lục Hiệp và được mã ngọc đạo trưởng truyền thụ nội công. Họ càng thân thiết nhau hơn. Dương Tử Nhất nói, Nếu sau vị sư phụ của người vẫn chưa nói rõ, Thì ta cũng không tiện nói thay. Y từng nghe khâu sử cơ nói qua về nguyên quỷ trước sau, đã nảy lòng kính phục gian nam lục quái. Y và Mã Ngọc cùng có suy nghĩ như nhau, nhưng chỉ vì Y là sư đệ, không tiện ra mặt khuyên khâu sử cơ nhường nhịn. Hôm nay thấy con người quách tỉnh, thầm nghĩ cách làm sao giúp Y một tay, nhưng lại không thể làm thương tổn qua danh của khâu sư ca. Bèn quyết ý lúc ấy sẽ tới gia hơn, tùy cơ hành sự Sắp xếp bên trong Dương Sử Nhất nói Chúng ta đi thăm cha con một dịch Con bé kia tính nết cương liệt Đừng gây ra chuyện chết người đó Quách tỉnh quảng sợ nhảy dựng lên Hai người đi thẳng tới khách sạn cao thăng phía Tây Thành Tới cổng khách sạn Chỉ thấy bên trong Có mười mấy tên thân binh áo bạc Khom lưng làm lễ Nói với Dương Sử Nhất Bọn tiểu nhân dân lệnh tiểu chủ Mời đạo trưởng và quách gia tới phủ ăn tiệc Nói xong Dân hai tấm thiếp màu đỏ Trên đề Đệ tử hoàng nhan khang kính lại Tấm thiếp gửi quách tỉnh Thì tự xưng là Đứa em chờ được dạy dỗ. Dương sử nhất nhận danh thiếp Gật đầu nói Định lúc ấy sẽ tới Người đứng đầu bọn thân binh nói Có một ít bánh trái điểm tầm Tiểu chủ nói Mời đạo trưởng và quách gia dùng Hai vị cứ ở đây, tiểu nhân sẽ tới rước. Đám tân binh còn lại, bưng hộp bước lên, mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong hai cái hộp xếp đầy các loại bánh trái tươi ngon, mười phần tinh tế. Quách tỉnh nghĩ thầm, hiền đệ Hoàng Dung thích ăn bánh trái thơm ngon, mình để dành cho y một ít. Dương Sử Nhất, không thích con người hoàng nhan khen, định xua tay bảo bưng về, nhưng thấy quách tỉnh, có vẻ rất vui mừng nghĩ thầm bọn thiếu niên tham ăn cũng kho trách được bèn mỉm cười bảo đem cá vào quầy dương sử nhất hỏi rõ phòng một dịch ở bèn đi lên bước vào chỉ thấy một dịch mặt trắng bệt như tờ giấy đang nằm trên giường con gái y thì đang ngồi cạnh giường không ngừng rơi nước mắt hai người thấy dương sử nhất vào quách tỉnh bước vào cùng kêu lên một tiếng đều thấy rất bất ngờ vì cô nương kia lập tức đứng lên một dịch cũng trở người ngồi dậy dương sĩ nhất nhìn vết thương trên tay một dịch, chỉ thấy trên hai mu bàn tay đều có năm lỗ ngón tay sâu tới xương như bị trao kiếm đâm vào hai tay xưng dù trên vết thương kịch thuốc kim sang sợ bị thối thịt nên không dám băng kính trong lòng ngờ vực không hiểu thủ pháp âm độc tàn ác này của hoàng nhan khang không biết do ai truyền cho đã thương người ta lợi hại như thế ắt không phải một sớm một chiều mà luyện được khu sư ca làm sao mà không biết nhưng biết rồi tại sao lại không đếm xỉa gì tới rồi quay qua vị cô nương kia nói cô nương cô tên gì cô nương kia cúi đầu nói tôi tên một niệm từ nàng nhìn quá tỉnh một cái mắt đầy vẻ cảm kích rồi lập tức cúi đầu, Bách tỉnh đưa mắt nhìn chỉ thấy chiếc cán cờ tựa vào chân tường, lá cờ theo bốn chữ tỷ võ chiêu thân đã rách tả tơi, trong lòng ngơ ngác không hiểu chắc cô ta sẽ không tỷ võ chiêu thân nữa. Dương sĩ nhất nói thường thế của lệnh tôn không nhẹ phải điều trị cho cẩn thận. Thấy hành lý của hai cha con ít ỏi, đoán là họ tốn thiếu. E, tiền thuốc thang chữa trị tốn kém, bàn lấy trong bọc ra, hai nén bạc đặt lên bàn nói. Ngày mai ta sẽ trở lại thăm các vậy Rồi không chờ một dịch và một niệm từ cảm ơn, kéo quách tỉnh ra khỏi khách điếm. chỉ thấy bốn tên thân binh áo bạc bước tới đón nói. Tiểu chủ đang ở trong dương phủ dốc lòng chờ đón, xin đạo gia và quách gia tới ngay ạ. Dương sự nhất gật gật đầu, quách tỉnh nói. Đạo trưởng, người chợ con một lát, rồi chạy vào phòng, mở hộp bánh trái, quà nhan khang đưa tới biếu, lấy ra bốn cái bánh, dùng khăn bọc kỹ lại, cho vào bọc, rồi chạy trở ra. Theo bốn tên thân binh và dương sử nhất, tới thẳng dương phủ. Với Dương phủ Quách Tĩnh thấy hai bên phía trước cánh cửa lớn sơn đỏ có hai ngọn cờ cao vút, hai con sư tử bằng ngọc thạch quay vệ ngồi hai bên, một dãy bậc thềm đá trắng dẫn thẳng tới tiền sảnh, khí phái rất hào hoa. Giữa cửa lớn có viết ba chữ đại tự màu vàng, Triệu Dương phủ. Quách Tĩnh biết Triệu Dương chính là Lục Dương tử hoàng nhang hồng liệt của nước Đại Kim. Bất giác trong lòng rúng động, té ra vị tiểu dương gia kia chính là con trai hoàng nhang Hồng Liệt. Hoàng nhang Hồng Liệt biết mặt mình, gặp nhau ở đây chắc sẽ sinh chuyện. Đang do dự ngờ vực, chợt nghe tiếng đàn sáo rộn rã. Tiểu Dương gia, hoàng nhang Nhan khan, đầu đội mũ, thúc phát kim quan, thân mặc áo hồng bào, lưng đeo đai vàng, đang rảo bước ra đón. Chỉ là mắt xanh mũi sưng Vẫn còn dấu vết của trận ác đấu mới rồi Quách tỉnh Cũng mắt trái sưng dù, Khóe miệng Tét một miếng lớn trán và má phải bầm đen Hai người đều tự biết mình khó coi Bất giác nhìn nhau phì cười Dương Sử Nhất Thấy y ăn mặc lối giàu sang Hơi cau mày Nhưng cũng không nói gì Theo y vào sảnh đường Quà nhan khang mời Dương Sử Nhất Ngồi vào ghế đầu nói đạo trưởng và quách huynh quan lâm thật là ba sinh có phúc. viên sĩ nhất thấy y không quỳ lại cũng không gọi mình là sư thúc lại càng tức giận hỏi người học võ nghệ dơi sư phụ được mấy năm rồi Hoàng nhan Khang cười nói dạng boy có biết võ nghệ gì đâu chỉ theo sư phụ luyện tập được vài năm mấy trò mèo què đúng là làm trò cười cho đạo trưởng và quách huynh viên sĩ nhất hừ một tiếng nói công phu của phái toàn chân Tuy không cao, nhưng cũng không phải là mèo què. Sư phụ người này mai sẽ tới. người đã biết chưa? Quả Nhân Khang mỉm cười nói. Sư phụ ta đã tới đây rồi. Đạo trưởng muốn gặp người không? viên Sĩ Nhất hoàn toàn bất ngờ, dội hỏi. Ở đây à? Quả Nhân Khang không đáp. Khẽ vỗ tay hai tiếng, nói với bọn người hầu. Bày tét. Đám người hầu gọi truyền ra ngoài. Quả Nhân Khang đưa Dương Quách hai người vào qua sảnh. Đường đi xuyên qua hồi lan, dòng qua gác chạm, đi một đoạn khá xa. Quách tỉnh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng dương phủ, khí phái hào qua như vậy, cứ qua cả mắt. Lại nghĩ, nếu gặp Hoàng Nhan Hùng Liệt, thì không biết ứng phó thế nào, nghĩ thầm. Đại hãn sai mình giết Hoàng Nhan Hùng Liệt, nhưng con y lại là sư điệt của mã đạo trưởng, dương đạo trưởng. Thì mình có nên giết y không? Tới sảnh qua. chỉ thấy có sáu bảy người đang chờ trong đó một người trên trán có ba cái bướu thịt nổi lên chính là tam đầu dao hầu thông hải hai tay xoa lưng giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm quách tỉnh giật nảy mình lại nghĩ có viên đạo trưởng bên cạnh chắc y cũng không dám đối phó với mình nhưng rót lại cũng thấy sợ sệt ngoảnh đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt y nhớ lại tình hình lúc y đuổi theo hoàng dung lại cười thầm trong bụng quan danh của người đã lâu đều mong được gặp Y chỉ bành liên hổ nói vị này là bành trại chủ hai vị đã gặp nhau rồi hai người cùng giáo nhau một vái hoài nhan khang đưa tay chỉ về một ông già Mặt hồng tóc bạc nói vị này là sâm tiên lương tử ông lương lão tiền bối ở núi trường bạch lương tử ông chắp tay nói được gặp thiếp cước tiên dương trần nhân kiến này Lão Phu vào cửa hoàng có thể nói là không đi uống công. Vì này là đại thủ ấn linh trí thượng thân trong phái mật tông ở Tây Tạng. Chúng tôi một người từ Đông Bắc xuống, một người từ Tây Nam lên, muôn giảm xa xôi, có thể nói là kiếp trước có duyên. chợt nghe một người the thế nói, <cười> té ra giang nam thất quái, được phải toàn chân giúp đỡ, mới dám hoành hành, không quý kỳ gì như vậy. Dương sự nhất, quay qua nhìn người ấy chỉ thấy y trọc đầu bóng loáng không có nửa sợi tóc hai mắt đầy tia máu trong mắt lồi ra tướng mạo rất kỳ dị đột nhiên nhớ ra nói các hạ chắc là quỷ môn long dương xa lão tiền bối người kia giận dữ nói phải té rằng ngươi còn biết tới ta nhưng Sự nhất nghĩ thầm chúng ta nước sông không phạm nước giếng không biết mình đắc tội với y ở đâu lập tức lấy vẻ mặt ôn hòa nói đại danh của sa lao tiền bối bần đạo trước này vốn rất ngưỡng mộ lão quỷ môn long dương này tên sa thông thiên võ công cao hơn rất nhiều so với sư đệ hầu thông hải chỉ vì y tính tình nóng nảy hung bạo lúc truyền thụ võ nghệ cứ động một tí là nổi giận ầm ầm vì vậy một thân võ công tinh thâm mà bốn tên đệ tử học được không tới hai ba phần mười quàng hà tứ quỷ đánh nhau một trận với quách tỉnh ở mông cổ không chiếm được chút thượng phong nào vô cùng mất mặt với triệu Dương hoàng nhan hồng liệt triệu Dương từ đó trở đi không hề coi trọng họ sa thông thiền biết tin nổi giận quát tháo như sấm tay đánh chân đá đánh bốn người một trận như tử Quang hà tứ quỷ suýt nữa đều thành quỷ thật sa thông thiền Lại sai sư đệ, hầu thông hải, bắt quách tỉnh về. nao ngơ, liên tiếp bị Hoàng Dung chọc ghẹo mất hết thể diện. Ý càng nghĩ, càng tức. Cũng không nghĩ tới việc thất lễ trước mặt mọi người. Đột nhiên, dương tay chụp vào quách tỉnh. Quách tỉnh, lui mau lại hai bước. Dương sử nhất, dùng tay áo, đạo bào lên, đứng chắn trước mặt y sa thông thiền, tức giận nói. Được. Đúng là người che chở cho thằng tiểu súc Sinh này, phải không? Một chữ dù dù đánh tới trước ngực Dương Sử Nhất. Dương Sử Nhất thấy đòn tới của Y hung dữ, đành dung chưởng đón đỡ. Một tiếng chát khẽ vang lên. Song chữ vừa chạm nhau, hai người đều đang định giận nội công đẩy ra. Đột nhiên bên cạnh, có một người bước lên. Tay trái, đè cổ tay Sa Thông Thiên. Tay phải, đè cổ tay Dương Sử Nhất hất ra ngoài. Hai người đều cảm thấy tay chưởng bị chấn động một cái, lập tức rút tay về. Dương Sử Nhất và Sa Thông Thiên đều là nhân vật thành danh trong võ lâm đương thời, đều biết đối phương bản lĩnh cao cường. Lúc ấy, một bên xuất chưởng, một bên quàng chưởng, đều đã dẫn ngội công. Nào ngờ có người có thể đột nhiên xuất thủ hất tôn chưởng đôi bên. Chỉ thấy người ấy y phục toàn thân màu trắng, áo nhẹ đai lỏng thần thái vô cùng tiêu xái khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi hai mắt sắc lên diện mạo tuấn tú nhưng có khí thế bất ngờ phục sức Nghiễm nhiên là một vị dương tôn phú quý quan nhan Khan cười nói vị này là Âu Dương công tử thiếu chủ núi Bạch Đà Côn Luân ở Tây Vực đơn danh là khách Âu Dương công tử Trước nay chưa tới Trung Nguyên, có lẽ các vị đều mới gặp lần đầu. Người này đột ngột xuất hiện, không những Dương Sử Nhất và Quách Tỉnh trước nay chưa gặp, mà ngay bọn Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông cũng đều không quen. Mọi người thấy Y bộc lộ một chút công phu trong lòng ngấm ngầm bội phục. Nhưng cái tên Núi Bạch Đà ở Tây Vực thì chưa ai từng nghe thấy. Âu Dương Khắc chắp tay nói, Quý đệ lẽ ra phải tới Yên Kinh sớm hơn vài ngày, nhưng vì trên đường gặp chút chuyện nhỏ bận bịu mất vài hôm, đến nỗi tới chậm, xin các vị tha lỗi." Quách Tĩnh nghe Hoàng Nhan Khang nói, y là thiếu chủ núi Bạch Đà, đã nghĩ tới đám thiếu nữ áo trắng muốn cướp ngựa của mình trên đường. Lúc ấy, nghe nói thế, trong lòng chợt hoảng sợ. Hay là sáu vị sư phụ của mình đã giao thủ với y? Không rõ. Sáu vị sư phụ có bị thương không? Dương sĩ nhất, Thấy đối phương ai cũng võ công cao cường, giả Âu Dương Khắc này, Mới rồi xúc thủ đè một cái, Nội lực cũng xấp xỉ với mình, Kinh lực lại rất quái dị. Nếu nói cứng động thủ, Thì một tròi một cũng chưa chắc đã thắng, Còn nếu đối phương mấy người cùng xông vào, Thì mình làm sao địch nổi? Lúc ấy, liền hỏi Hoàng Nhan Khang, Sư phụ người đầu, sao không mời y ra đây? Hoàng Nhân khan nói, dân. Rồi quay qua nói với người hầu. Mời sư phụ ra gặp khách. Tên người hầu dân dạ bước ra. Nhưng sự nhất, cảm thấy được an ủi rất nhiều, nghĩ thầm. Có khu sư huynh ở đây, thì kình địch có đông hơn. Ít nhất ba người, bọn mình cũng có thể tự bảo toàn. Không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng giày lộp cộp. ngoài cửa sảnh có một võ quan to béo mặc áo gấm bước vào dưới cầm có một bộ râu rậm khoảng 40 tuổi dáng vẻ trông rất quay vệ. quan nhan khang bước lên gọi một tiếng sư phụ rồi nói vị đạo trưởng này rất muốn gặp lão nhân gia người đã hỏi mấy lần rồi dương sĩ nhất cả giận nghĩ thầm thằng tiểu tử giỏi thật người giam lớn mật tiêu khiển dây tài như thế à? Nhưng lại nghĩ, xem vắng đi của viên gió quan này thì chẳng có công phu gì cao minh. Gió công ngụy dị của thằng tiểu tử này chắc chắn không phải do y dạy. Viên gió quan ấy nói, Đạo sĩ, ngươi gặp ta làm gì? Ta trước này vốn không thích gặp đám tăng đạo Ni-cô. Viên sĩ nhất tức quá bật cười nói, <cười> Ta chỉ muốn hỏi đại nhân qua duyên, muốn... đình một ngàn lượng bạc. viên võ quan ấy tên Thang Tổ Đức là một đội trưởng thân binh dưới trướng Triệu Dương Hoàng Nhan Hồng Liệt. Lúc Hoàng Nhan khen còn nhỏ, từng được Y dạy võ nghệ cho. Vì vậy mọi người trong Triệu Dương phủ đều gọi Y là sư phụ. Lúc ấy Y nghe Dương Sử nhất há to miệng sư tử, quá duyên một lần là đòi ngay một ngàn lượng bạc. Quán sợ nhảy dựng lên quát. Nói vậy. Hoàng Nhan Khang nói ngay. Một ngàn lượng bạc à? Chuyện nhỏ mà, chuyện nhỏ mà. Rồi quay qua người hầu nói. Mau đi chuẩn bị một ngàn lượng bạc để tiễn tặng đạo gia. Thang Tổ Đức nghe thế há hốc miệng, không ngậm lại được. Đưa mắt nhìn dương sử nhất từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Đoán không ra đạo sĩ này có lai like lịch thế nào? Hoàng Nhan Khang nói. Xin mời các vị vào tiệc. dương đạo trưởng lần đầu tới đây, xin mời ngồi vào ghế đầu. dương sử nhất khiêm nhượng không được, cuối cùng phải ngồi xuống. rượu được ba tuần, dương sử nhất nói: các vị đều là nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm, xin mọi người nói một câu công đạo. chuyện hai cha con họ một nên thu xếp thế nào? mọi người ánh mắt đều dồn vào quan nhân khang xem y đối đáp ra sao. quan nhân khang rót một chén rượu đứng lên. Hai tay đưa Dương Sử Nhất nói. Giảng bối kính đầu trưởng một chén trước. Chuyện ấy đầu trưởng nói nên thuộc xếp thế nào thì giảng bối xin nhất nhất dâng lời. Dương Sử Nhất sửng sốt, không ngờ y lại đáp ứng mau lẹ như vậy. Lập tức nâng chén rượu uống cạn một hơi nói. Được, chúng ta mời họ một kia tới bàn luôn tại đây cho xong. Hoàng Nhân Khang nói. Đúng là nên như thế, dây phiền quách huynh. Đi mời giùm vậy mục gia kia tới đây được không? Dương Sử Nhất gật gật đầu. Quách tỉnh lập tức rời tiệc, ra khỏi dương phủ tới khách sạn cao thăng, bước vào phòng một dịch. Không thấy bóng hai cha con họ đâu. Ngay cả hành lý cũng đã mang đi. Bèn hỏi hầu phòng, y nói có người tới đưa hai cha con họ đi. Đã trả hết tiền phòng, tiền cơm, không quay lại nữa. Quách tỉnh dội hỏi ai đón cha con họ đi. Hầu phòng... lại không nói được là ai tới quách tỉnh vội trở về triệu Dương phủ hoàng nhan khang rời bàn ra đón cười nói quách huynh vất vả quá vị mục gia kia đâu rồi quách tỉnh nói lại hoàng nhan khang thở dài nói Ai chà đây là ta có lỗi với họ rồi rồi quay qua người hầu nói người mau mau mang nhiều người chia ra tìm khắp bốn phía cốt làm sao mời được vị mục gia kia về đây nha. tới người hầu dân dạ đi ra. Lúc ấy thì chuyện đã thành không còn chứng cứ. Dương sử nhất cũng không tiện nói gì nữa, nhưng trong lòng ngờ vực nghĩ thầm: nếu muốn mời họ một tới đây, thì chỉ cần sai một hai tên gia nhân đi là được. Nhưng thằng tiểu tử này lại đòi quách tỉnh đi, rõ ràng là muốn y đích thân nhìn thấy cha con một gia đã không còn ở đó để làm bằng chứng. liền cười nhạt nói, <cười> bất kể là ai dở trò quyền hư, sau này nhớ đến cũng sẽ rõ ràng thôi. Quan nhân khan cười nói, đạo trưởng nói rất đúng, không rõ vì một gia kia dở trò quyền hư gì đây, thật là cố quái Thang tổ Đức đầu tiên thấy tiểu viên gia bị đạo sĩ lừa gạt mất luôn một ngàn lượng bạc, trong lòng đã sớm vừa bất nhẫn vừa xót của. Lúc ấy. thấy đạo sĩ kia thần sắc đáng sợ, tỏ vẻ rất vô lễ với tiểu dương già, lại càng tức tối lên tiếng. Đạo sĩ ngươi ở đạo quán nào? Cây vào cái gì mà tới đây gây sự? Dương sĩ nhất nói, tương quần, ngươi là người nước nào? Cây vào cái gì mà tới đây làm quan vậy? Y thấy Thang tổ đức rõ ràng là người hán, mà lại làm võ quan ở nước kim, kinh khi hà hiếp đồng bào, không nhìn được mở lời chăm trọng. Thằng Tổ Đức bình sinh căm hận, nhất là chuyện kẻ khác nói tới việc y là người Hán. Y tự thấy mình, một thân võ nghệ, làm việc cho nước Kim lại dốc lòng dốc sức, khăn khắn trung thành. Nhưng Kim triều Thủy chung vẫn không cho y cầm quân, cũng không cho y được làm quan lớn ở địa phương. Quan Hàm tuy không nhỏ, nhưng vẫn chỉ giữ một chức vụ nhàn rỗi trong Triệu Dương Phủ. Lời Dương Sử Nhất Chính đụng vào chỗ đau của y y biến hẳn sắc mặt gầm lên một tiếng đứng phắt dậy vươn tay qua hai người lương tử ông và âu dương khắc ra quyền đánh mạnh vào giữa mặt dương xử nhất dương Sử nhất hai ngón tay phải vung ra cặp lấy cổ tay y cười nói người không chịu nói thì thôi cần gì phải nổi nóng một quyền ấy của thang tổ đức lập tức dừng lại trên không liên tiếp dẫn kình mấy lần thủy chung vẫn không đẩy được nửa tấc y vừa sợ vừa giận chửi yêu đạo giỏi lắm ngươi dùng yêu pháp gì rồi dùng sức kéo lại cũng vẫn không được đỏ mặt tía tay nhăn nhó dị thường lương tử ông ngồi cạnh y cười nói tướng quân đừng tức giận ngồi xuống uống rượu đi rồi vươn tay ra đè xuống cổ tay y Dựa vào sức trên hai ngón tay mình mà kẹp cứng cổ tay thang tổ đức, thì có thừa, nhưng chống lại cái đè của lương tử ông lại không đủ. Lập tức buông lỏng hai ngón tay. Thuận thế, đè vai trái của thang tổ đức xuống. Biến chiều vô cùng mau lẹ. Lương tử ông không kịp thu tay về. Hai luồng kình lực, đồng thời đè lên vai thang tổ đức. Thang tổ đức, quả thật, tổ tiên đức thực Dành bất hư truyền mới được hai đại cao thủ đồng thời giáp kích, rất có thể diện. Hai tay không tự chủ được, đều chụp về phía trước. Chát chát hai tiếng, tay trái đè xuống một bát cá nấu, tay phải nhúng vào một bát canh chua. Một tràng tiếng lách cách vang lên, xương cá và mảnh tô cùng đâm, canh nóng và máu tươi cùng chảy. Thang tổ đức bè bè kêu lớn, hai tay dãy rối lên. Dầu mỡ bắn tung tóe, Nước canh chảy rồng rồng Mọi người hô hố cười rộ Dội vàng né tránh Thang tổ đức giận dữ thẹn thùng Dội chạy vào trong Đám gia nhân nhịn cười bước lên thu dọn Hồi lâu mới xong Sa thông thiền nói Phái toàn chân quay chấn Nam Bắc Quá nhiên giành bất hư truyền Quỳnh đệ muốn thỉnh giáo đạo trưởng một việc Nhưng sự nhất nói Không giam xin sa tiền môi cứ nói Sa thông thiền nói bang Hoàng Hà và phái toàn chân trước nay không hề đụng chạm gì tới nhau tại sao đầu trưởng lại hết sức giúp đỡ giang nam thất quái làm khó cho huynh đệ. Phái toàn chân tuy người đông thế mạnh nhưng huynh đệ cũng không sợ đâu. Dương Sư Nhất nói chuyện này thì uh, xa lão tiền bối hiểu lầm rồi. Bần đạo tuy biết ít tiếng tâm của giang nam thất quái nhưng không hề quen biết bảy người bọn họ. Một vị sư huynh của ta Còn có một chuyện lôi thôi nhỏ nhỏ với họ nữa. Nên nói giúp đỡ vàng nam thất quái xin sự với bàn Hoàng Hà thì quyết là không có. Sa Tông Thiên cất giọng kỳ quái nói. Tốt quá! Vậy người cứ vào thằng tiểu tử kia cho ta. Rồi giọt ra khỏi chỗ ngồi, dương tay chụp vào cổ quách tỉnh. Dương sử nhất biết quách tỉnh không thể tránh khỏi cái chụp ấy. Phen này nhất định phải bị thương. Lập tức đưa tay xô nhẹ vào vai quách tỉnh một cái. quách tỉnh thân hình không tự chủ được tung ra khỏi ghế chỉ nghe chát một tiếng Nằm ngón tay của sa thông thiên chụp xuống lưng ghế đã gãy lìa một phát trảo ấy xé gỗ như đậu hũ Quá là công phu lợi hại hiếm thấy trong võ lâm sa thông thiên một trảo chụp không trúng lớn tiếng quát người nhất định che chở cho thằng tiểu tử này phải không nhưng sĩ nhất nói bần đạo đưa đứa nhỏ này vào triệu vương phủ thì phải đưa y lành lặn trở ra nếu sao huynh không tha y được thì chờ hôm khác tìm dịp y rủi ro nên chăng âu dương khắc nói gã thiếu niên này đắc tội với sao huynh thế nào xin nói ra để mọi người bàn bạc liệu lý được không Sa thông thiên nghĩ thầm gã đạo sĩ này võ công tuyệt nhiên không thua kém mình nhưng bằng vào sức hai người sư huynh đệ mình thì chắc cũng bắt được thằng tiểu súc sinh kia có điều tuy bành hiền đệ sẽ giúp mình nhưng âu dương khắc võ công cao cường Không rõ lai lịch ra sao, nếu y lại liên thủ với đạo sĩ, thì việc không dễ thu xếp. Lúc ấy liền nói, ta có bốn gã đệ tử bất tài, theo triệu dương gia đi mông cổ, làm một việc lớn, đang sắp thành công, thì lại bị thằng tiểu tử hồ Quách kia nhảy vào phá đám làm hỏng chuyện, khiến triệu dương gia vô cùng tức giận. Các vị nghĩ xem, ngay cả một gã tiểu tử mà chúng ta cũng không làm gì được, thì triệu dương gia mời chúng ta tới đây để nhàn nhã ăn cơm uống rượu hay sao? Y tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải là một gã vũ phu thô lỗ hồ đồ. Nói mấy câu ấy đã lập tức biến quách tỉnh thành đích nhắm của mọi người. Tên tiệc ngoài dương sử nhất và quách tỉnh ra thì mọi người đều là được triệu dương đưa hậu lễ mời tới. Quan nhân Khang lại là thế tử của triệu dương. Nghe Sa Thông Thiên nói như thế, ai cũng thay đổi sắc mặt, quyết ý bắt quách tỉnh giao cho Triệu Dương phân xử. Nhưng xử nhất thầm phát quản tính cách thoát thân, nhưng đang giữa vòng dây của cường địch, quá thật bối rối không nghĩ ra kế gì, y giống nghĩ Quan Ngân khen là sư điệt, rốt lại cũng không dám làm gì mình. hoàn Toàn không ngờ rằng, y đối với sư thúc Quan Toàn không giữ lễ trên dưới. mà còn mai phục rất nhiều cao thủ trong dương phủ. Nếu biết thế này, thì không nên thản nhiên vào hang cọp phó yến. Mà cho dù muốn tra xét rõ ràng, cũng không nên đưa thêm gã thiếu niên quách tỉnh này cùng đi. Tự mình muốn phát thân, thì xem ra mọi người ở đây không thể cản được. Nhưng muốn cứu quách tỉnh luôn, thì hoàn toàn không phải chuyện dễ. Nghĩ thầm, hiện không thể lập tức trở mặt. Phải kéo dài thời gian thăm dò bản lĩnh của từng người. Lúc ấy, thân sắc, Vẫn mười phần bình tĩnh nói Các vị hoài danh gian dội Bần đạo trước này Vốn rất ngưỡng mộ Hôm nay có duyên gặp bậc cao hiền Vô cùng vui mừng Rồi chỉ vào quách tỉnh nói Gã thiếu niên này Không biết trời cao đất dày là gì Đắc tội với sa long dương Các vị đã muốn giữ y lại Bần đạo Thế cô sức yếu Tuy biết rõ là không được Nhưng cũng kho trai y mọi người Chỉ là bần đạo lớn mật xin các vị bộc lộ một chút công phu cho gã thiếu niên này biết rằng không phải bần đạo không chịu ra sức mà quả thật là thương nhưng không giúp được tam đầu giao hầu thông hải đã tức giận suốt nửa ngày lập tức rời chỗ ngồi vũ giặt áo dài kêu lên để ta thỉnh giáo dài cao chiều của người trước dương sử nhất nói một chút võ nghệ kem cỏi của bần đạo thì làm sao dám qua chiều với các vị chỉ mong Hầu huynh thi triển tuyệt kỹ để bằng đạo được mở rộng tầm mắt, cũng để giao quân gã thiếu niên này. Cho y biết, ngoài trời lại có trời, trên người lại có người. Vậy sao không dám cậy sức mà làm càng nữa? Hầu thông hải, nghe y dường như có ý châm chọc, còn như châm chọc cái gì thì không hiểu rõ, không biết trả lời thế nào. Sa thông thiên nghĩ thầm, Đạo sĩ phải toàn chân rất khó chơi Không động thủ với y là tốt nhất Rồi nói với Hầu Thông Hải Sự đệ Người vẫn huyện công phu tuyết lý mày thần Vậy xin Dương chân Nhân chỉ giáo đi Dương sĩ nhất Luôn miệng nói không dám Lúc ấy Tuyết vẫn không ngừng rơi Hầu Thông Hải ra tới giữa sân Hai tay liên tiếp cào tuyết Dung thành một đống cao ba thước Dùng chân nện thật chặt Kế lùi ra ba bước đột nhiên nhảy giọt lên. Đầu dưới chân trên sột một tiếng, cắm vào đống tuyết trắng, ngập sâu tới ngực. Quách Tỉnh thấy thế, giơ đầu gãi tai, không biết là công phu gì. Chỉ thấy thân hình y cắm sâu vào đống tuyết, không hề động đậy. Sa Thông Thiên nhìn đám gia nhân của Hoàng Nhan Khang cười nói: "Làm phiền các vị quản gia nặn thật chặt tuyết bên cạnh hầu gia dòm." Đám gia nhân đều thấy thú vị. cười hì hey hì hey, ra nện đống tuyết chung quanh hầu thông hải thật chặt nguyên là sa thông thiên và hầu thông hải xưng bá trên sông hoàng hà công phu về thủy tính đều rất cao cường giỏi thủy tính bậc nhất là có thể luồn dưới băng không cần thở nên hầu thông hải cắm đầu vào đống tuyết nhịn thở có thể sau một bữa cơ mới rút ra đó là công phu bình sinh y đã luyện thành thạo mọi người uống rượu khen ngợi qua hồi lâu hầu thông hải hai tay chống xuống dùng một chiêu lý ngư đã đỉnh rút đầu trong tuyết ra lật một cái đứng thẳng lên quách tỉnh tính tình trẻ con là người đầu tiên vỗ tay khen hay hầu thông hải về chỗ uống rượu lại hung dữ trợn mắt nhìn y một cái quách tỉnh thấy ba khối u trên đầu y có dính tuyết trắng nhịn không được bèn nhắc hầu Thông gia Trên đầu ngươi có tuyết kìa Ông Thú Hải giận dữ nói Ngoài hiệu của ta là tam đầu giáo Chứ không phải Ta bày hàng ba Tại sao người gọi ta là hầu tam gia Ta rõ ràng là hầu tứ gia Ngươi cấm được à Trên đầu ta có tuyết Chẳng lẽ ta không biết sao Ta vốn định chùi đi Nhưng thằng tiểu tử người đã nói Thì nhất định ta không chùi nữa Trong sảnh ấm áp Tuyết tan ra thành ba dòng nước Từ cán y chảy xuống rồng rồng Nhưng hầu tứ gia Y lời, nói như núi Đại trưởng phu Nói không chùi là không chùi Sa thông thiên nói Sự đệ ta công phù thô lỗ Thật là làm trọt cười Rồi đưa tay vào đĩa hạt dưa Bốc lấy một nắm Ngón giữa búng đi Hạt dưa như một sợi dây bắn thẳng ra Từng hạt, từng hạt Cắm vào đống tuyết Mà hầu thông hải đáp lên trong giây lát, cảm thành chữ hoàng viết giản thể, đóng tuyết cách chỗ y ngồi ba trượng, y bốn hạt dưa đi, lại xếp thành một chữ ngay ngắn chỉnh tề. Nhãn lực, kinh lực quả thật cưỡng xét kinh người, nhưng sự nhất nghĩ thầm, chẳng trách quỷ mồm lòng dương độc phá ở sông Hoàng Hà, quả nhiên tài nghệ không tầm thường. Đưa mắt nhìn ra thì trên đống tuyết đã xuất hiện một chữ Hà, một chữ Cửu xem ra y muốn cảm thành bốn chữ hoàng hà cửu khúc bành liên hổ cười nói sa đại ca môn tuyệt kỹ này của người khiến tiểu đệ không phục sát đất chúng ta trước nay là mang chung với nhau vì dương đạo trưởng này đã muốn khảo xét chúng ta nên huỳnh đệ muốn dựa vào tuyệt kỹ của đại ca để mở mày mở mạc thân hình chớp lên đã dọt ra cửa sẵn lúc ấy sa thông thiên đã khảm được nửa chữ khúc bành liên hổ chợt vươn hai tay ra tay này đưa ra tay kia rút về chụp bắt tất cả những hạt dưa mà sa thông thiên búng ra hạt dưa hình dáng rất nhỏ thấy đi lại mau nhưng y vẫn bắt được không sót một hạt một bên búng ra rất mau một bên bắt lấy cũng rất mau giống như nước chảy đĩa hạt dưa dần dần chuyển qua tay bành liên hổ trong tiếng khen ngợi của mọi người bành liên hổ tươi cười trở về chỗ ngồi Sa thông thiên mới khảm nốt nửa chữ khúc nếu là người khác thì việc bành liên hổ mới làm vừa rồi rõ ràng là làm tổn thương quay phong của y nhưng hai người giao tình thân thiết Sa thông thiên chỉ khẽ cười một tiếng không trách móc gì quay lại nói với âu dương khắc âu dương công tử Định thi triển công phu gì Cho những kẻ không rõ Việc đời như bọn ta Được mở rộng tầm mắt vậy. Ông Dương khắc thấy lời lẽ của y Có ý châm chọc Biết lúc nãy hất tay trưởng của y Người này trong lòng đã khó chịu Nghĩ thầm Phải bộc lộ công phu gì Để con lừa trọc này Phải khâm phục mình mới được Chợt thấy đám người hầu Đang bưng vào bốn chậu thức Tráng miệng Đặt trước mặt mỗi người một đôi đũa mới Thu thập số đũa đã dùng Âu Dương Khắc Bèn đón lấy số đũa ấy Tiện tay ném một cái Hai mươi chiếc đũa đồng thời bay ra Cắm xuống mặt tuyết Bày thành Bốn hình qua mai ngay ngắn chỉnh tề Ném đũa cắm xuống mặt tuyết Thì trẻ con cũng làm được Tự nhiên không có gì khó Nhưng ném Hai mươi chiếc đũa một cái Mà xếp thành đồ hình như vậy Thì lại vô cùng khó khăn Chỗ cao thâm ảo diệu Của một chiêu võ công ấy Quách tỉnh và hoàng nhan khang Đều không hiểu rõ Nhưng Dương Phỉ Nhất và bọn Sa Thông Thiên Đều ngấm ngầm khâm phục Đồng thanh cất tiếng khen ngợi Dương Phỉ Nhất Thấy bọn họ, người nào cũng thân mang tuyệt nghệ Cố nghĩ cách thoát thân Sực nghĩ, Bây nhiều hảo thủ trong võ lâm, Lúc bình thời gặp được một người Cũng không phải dễ Tại sao đột nhiên tụ tập ở đây? Nhưng người như thiếu chủ Bạch Đà Sơn, linh trí, thượng nhân, xâm Tiên lão quái cũng đều rất ít khi đặt chân tới trung nguyên. Tại sao lại cũng nhất tệ tới yên kinh? Trong chuyện này, nhất định có mưu đồ trọng đại. Chỉ thấy xâm Tiên lão quái lương tử ông cười hì hì đứng lên. chắp tay giái giái mọi người, thông thả bước ra sân. Đột nhiên nhảy giọt lên, chân trái đạp xuống, Đã đứng trên mớ đũa Âu Dương Khách phóng xuống tuyết Ra thế xuất chiêu Hoài trung bảo nguyệt Nhị lan đảm sơn Lạc cung thức Thoát hài, chuyển thân liên tiếp Đánh một đường Yến thanh quyền Bàn chân nhảy nhót, lùi tới như bay Bước nào cũng đạp lên đầu đũa Chỉ thấy y, nhượng bộ khoa hổ Thoái bộ thu thế Đánh hết đường, yến thanh quyền 20 chiếc đũa vẫn đứng ngay ngắn chỉnh tề trên mặt tuyết không có chiếc nào nghiêng đi lương tử ông mặt không tắt nụ cười quay trở vào tiệc lập tức tiếng hò reo khen ngợi vang dậy trong sảnh hết tỉnh lại càng không ngừng xích xoa khen hay lúc ấy tiệc rượu sắp tàn đám người hầu bưng từng cái từng cái chậu vàng đựng nước ấm lên cho mọi người rửa tay nhưng thứ nhất nghĩ thầm bây giờ chỉ còn chờ linh trí thượng nhân thì triển công phù xong là lấy nhiêu người nhất tề đồng thú bèn đưa mắt liếc nhà sư tây tạng kia chỉ thấy y thản nhiên như vô sự nhúng tay vào chậu nước không hề để ý tới việc gì mọi người đã rửa tay xong hai tay y vẫn còn nhúng trong chậu mọi người thấy y thông thả như đang nghĩ ngợi gì đó đều cảm thấy hơi kỳ quái qua một lúc trong chậu nước mà y nhúng tay vào, đột nhiên có một làn hơi nước bốc lên, lại qua một lúc, làn hơi nước càng lúc càng dày đặc, trong giây lát nước trong chậu kêu thành tiếng, bọt nước lăn tăn từ đáy chậu nổi lên, dương thử nhất ngấm ngầm hoảng sợ, nội công của nhà sư tây tạng này quá thật lợi hại, việc không thể chậm nữa, mình không tiên phát chế nhân không xong. thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào chiếc chậu vàng mà linh trí đang nhúng tay vào nghĩ thầm thời cơ trước mắt sẽ qua ngay lập tức chỉ có thể nhân lúc họ không ngờ tiền hạ thủ di cường đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi tay phải vươn qua hai người nắm lấy mạch môn trên cổ tay hoài nhan khe nhấp bổng lên kế đó chụp cứng việc đào trên lưng y bọn sao thông thiên cả kinh nhất thời không biết làm sao. Dương thị nhất, tay phải nhấc một bình rượu lên nói: "Hôm nay được gặp gỡ các vị danh hùng, thật là có duyên. Bằng đạo mượn qua dân Phật, kính mời các vị một chén." Tay phải nhấc bình rượu rót cho từng người, từng người. Chỉ thấy tia rượu từ miệng bình giọt ra như một mũi tên rơi vào chén rượu của từng người. Bất kể người ấy ngồi xa hay gần, tia rượu cũng rót đúng vào trong chén có người rượu trong chén đã hết sạch có người còn một nửa nhưng vẫn không giọt nào tràn ra cũng không giọt nào rót ra ngoài bọn linh trí thượng nhân thấy y rót rượu hiển lộ nội công cao thâm tay phải đã có thể rót rượu như thế thì thấy trái đặt trên lưng hoàng nhang Khan chỉ cần hơi vận kinh sẽ lập tức đánh nát người tặng của y Hiểu rõ mình đông, địch ít. Nhưng ném chuột, sợ, giỡn đồ quý đều con mắt, không dám đồng thủ. Dương Thủ Nhất rót rượu vào chén của mình và bách tỉnh sau cùng. Nâng chén cũng cạn lớn tiếng nói. bằng đạo và các vị không thù công quán Với vị tiểu ca hậu quách này cũng không thân không thiết. Nhưng thấy y có lòng hiệp nghĩa là một thiếu niên có khí cốt. nên muốn xin các vị nể mặt bần đạo tha cho y mọi người im lặng không lên tiếng dương sự nhất nói nếu các vị chịu rộng lòng khoan dung thì bần đạo sẽ tha tiểu dương gia nếu vị tiểu dương gia lá ngọc cành vàng mà đối một người dân tầm thường thì các vị quyết không thua thiệt thế nào lương tử ông cười nói dương đạo trưởng quá thật rất thẳng thắn Dù là mang này cứ vậy đi dương sử nhất không hề chần chừ buông tay trái ra và nhan can lập tức được tự do dương sử nhất biết những người này đều là nhân vật thành danh trong võ lâm cho dù tà độc tàn ác riêng mình khi làm việc thì bất kể tính nghĩa nhưng trước mặt đông người thì quyết không chịu nuốt lời tự đánh mất qua danh lúc ấy bèn hướng mọi người cúi đầu thi lễ rồi kéo tay quách tỉnh nói xin cao từ ở đây sau này sẽ gặp lại mọi người nhìn thấy cá đã vào lưới lại thoát ra được ai cũng ngấm ngầm tiếc rẽ đều thấy mất mặt hoàng nhan khang đã định thần cười nụ nói đạo trưởng nếu rảnh xin cứ tùy ý ghé lại nói chuyện để hậu bối được học hỏi thêm rồi thẳng người đứng lên cung kính tiễn ra dương sĩ nhất hừ một tiếng nói chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu nhất định sẽ có ngày gặp lại y tế cửa qua sảnh linh trí thượng nhân chợt nói đạo trưởng công phu tinh thâm khiến người ta vô cùng bồi phục hai tay chấp lại thi lễ một cái đột nhiên hai tay giơ lên một luồng kinh phong đánh mạnh ra dương sĩ nhất giơ tay đáp lễ cũng giận kình ra tay dùng hết nội công tu tập mấy mươi năm đón đỡ hai luồng kinh phong vừa chạm nhau đình trí thượng nhân đột nhiên biến nội công thành ngoại công, chưởng phải đột nhiên dung ra, chụp lấy cổ tay dương sử nhất. một chiêu này vô cùng mau lẹ, dương sử nhất biến chiêu cũng rất linh hoạt, lật tay móc lại, thẳng thắng đón tiếp. hai người cổ tay vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. đình trí thượng nhân hơi biến sắc nói, bội phục bội phục, rồi nhảy lui ra. dương sử nhất cười khẽ nói. Đại sư nổi tiếng giang hồ Tại sao nói không giữ lời Linh Trí Thượng Nhân tức giận nói Ta không phải là muốn bắt gã tiểu tử Hò Quách Mà là muốn bắt người Y bị một chưởng của Dương Sử Nhất hất ra Đã bị trọng thương Nếu trấn tĩnh tâm thần Điều hòa hơi thở Thì nhất thời cũng không đến nỗi nào Nhưng Bị Dương Sử Nhất nói khích Hơi giận xông lên Chưa dứt lời Đã há miệng phun ra một búng máu tươi dương sử nhất không dám chần chừ kéo tay quách tỉnh chạy mau ra cổng dương phủ bọn sa thông thiên bành liên hổ đều có nói trước không muốn mang tiếng nói không giữ lời lại thấy linh trí thượng nhân thất bại nặng trong lòng đều sợ hãi cũng không đuổi theo ngăn cản dương sử nhất chạy mau ra khỏi cổng triệu dương phủ được hơn mười trượng chuyển qua một khúc quanh thấy sau lưng không ai đuổi theo bèn hạ giọng nói người cổng ta về khách sạn quắc tỉnh nghe giọng y yếu ớt có khí không lực bất giác cả kinh chỉ thấy y sắc mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh hoạn khác hẳn tình hình thần thái tiên ngang mới rồi vội nói đau trưởng người bị thương rồi à dương sử nhất gật gật đầu siêu đi một cái đứng không vững nữa Quách tỉnh vội ngồi xuống Cổng y linh lưng Ráo chân chạy mau Tới trước cổng một khách sạn lớn Đang định bước vào Chứ tử nhất hạ giọng nói Tìm Tìm chỗ nhỏ hẹp yên tĩnh quan nhỏ thôi Quách tỉnh hội ý Hiểu y Sợ kẻ đối đầu tìm tới Y đang bị trọng thương Mình thì bản lĩnh thấp kém Chỉ e bị người ta tìm được Lúc ấy chỉ còn cách bó tay chịu chết Lập tức cắm đầu chạy mau Khi không biết đường Cứ chạy tới những nơi Ít người nhà nhỏ Quả nhiên càng chạy Đường đi càng chật hẹp Chỉ cảm thấy dư sử nhất trên lưng Hơi thở càng lúc càng yếu Lại vừa khéo tìm tới một khách điếm nhỏ Nhìn thấy cổng nẻo phòng ốc Vừa nhỏ vừa thấp Lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều Xông luôn vào phòng Đặt đi xuống giường Dương Sự Nhất nói Màu, màu tìm một cái thùng lớn Thật đầy, đầy nước trong Quách Tỉnh nói Dạ, còn gì nước không à? Dương Sự Nhất không nói gì nữa Xua tay ra hiệu bảo y đi mau Quách Tỉnh dội ra ngoài sai tiểu nhị Lấy ra một nén bạc ném lên quầy Lại thưởng tiểu nhị mấy đồng bạc Khi tới Trung Nguyên vài hôm Cũng đã hiểu rõ đạo lý hưởng tiền cho người Tên Tiểu Nhị kia Mừng Rơn Dội vàng lấy một cái thùng lớn Chỗ thiên tĩnh Múc nước trong Đổ đầy vào Quách tỉnh quay về Nói là đã lo xong Dương Sĩ Nhất nói Hậu, hậu tiểu thử Người bê ta đặt vào thùng Không được để Người ngoài tới gần quách tỉnh không hiểu ý nhưng cũng theo lời bế y đặt vào thùng nước ngập tới cổ là sai tiểu nhị ngăn trở người lạ chỉ thấy dương sĩ nhất nhắm mắt ngồi yên thích mau thở chậm qua khoảng một bữa cơm cả thùng nước trong đã dần dần chuyển thành màu đen sắc mặt y cũng hơi hồng hào trở lại lúc ấy mới biết y dùng nội công bức chất độc trong thân thể ra ngoài hòa vào trong nước cứ thế liên tiếp đổi bốn thùng nước nước trong thùng mới không còn màu đen dương thứ nhất cười nói không ghét gì rồi rồi chống tay vào mép thùng bước ra thở dài nói Hừ, công phu của nhà sư tây tạng này độc ác thật quách tỉnh yên tâm vô cùng vui mừng hỏi trên trưởng của nhà sư tây tạng ấy có độc à chương Sự Nhất nói Đúng vậy Công phu độc xa trưởng Thì bình sinh ta đã thấy qua không ít Nhưng chưa thấy ai lợi hại như thế này Hôm nay suýt nữa Thì không giữ được tính mạng rồi Quách tỉnh nói May là không việc gì Người muốn ăn gì Để con sai người đi mua Dương Sự Nhất bảo y hỏi mượn giấy bút dưới quầy Viết ra dự phương nói Tính mạng ta dĩ nhiên không còn gì đáng ngại nhưng khí độc trong nội tạng vẫn còn nếu trong vòng mười hai giờ mà không trừ hết thì không khỏi phải tạt phê suốt đời quách tỉnh nhận lấy dược phương chạy đi như bay thấy trên phố có một hiệu thuốc vội đưa dược phương lên quầy người làm trong hiệu thuốc nhận lấy mở xem nói khách quan tới muộn quá bốn vị quyết kiệt điền nhất một dược mật gấu Trong phương thì vừa khéo tiểu điếm mới hết hàng. Quách tỉnh không chờ y nói tới câu thứ hai, giật lại dược phương chạy đi. Nào ngờ, tới hiệu thuốc thứ hai, cũng không có mấy vị thuốc ấy. Liên tiếp, bảy tám hiệu khác cũng đều như vậy. Quách tỉnh vừa giận vừa sợ, chạy khắp các hiệu thuốc trong thành hỏi mua, nhưng ngay cả các hiệu thuốc lớn ba gian liền nhau, treo biển hiệu vàng, cũng nói mấy vị thuốc ấy vốn trữ không ít nhưng mới rồi vừa có người tới mua toàn bộ quách tỉnh lúc ấy mới sực nghĩ ra nhất định là người trong triệu viên phủ đoán dương sử nhất sau khi chất độc phát tác bị thương sẽ phải dùng các vị thuốc ấy nên đã mua sạch ở các hiệu thuốc trong toàn thành dùng tâm quả thật rất độc ác liền cúi đầu thất thểu trở về cách điếm nói với dương sử nhất Dương sĩ nhất thở dài sắc mặt thảm đạm quách tỉnh không nhìn được nằm phục xuống bàn bật tiếng khóc lớn Dương sĩ nhất cười nói <cười> mọi người á có sinh ắt có tử sinh vốn là điều vui chết cũng là số trời huống hồ ta chưa chắc đã chết đâu cần gì khóc lóc rồi khẽ gõ vào thành giường đánh nhịp cất tiếng hát lớn Biết trống mà giữ mái, biết trắng mà giữ đen, biết dinh giữ nhục. Trừ làm hao cho đạo, làm hao lại hao trừ, sẽ tới vô cực. Quách Tịnh nín khóc, nhìn y ngẩn ngơ xuất thần. Dương Sử Nhất hô hố cười rộ, ngồi xếp bằng trên giường, giận khí điều tức. Quách Tịnh không dám làm kinh động, rón rén ra phòng khách, chợt nghỉ. ta cứ tới các thị trấn phụ cận tìm, Chưa chắc họ đã mua sạch hết thuốc Tại các hiệu thuốc ở đó đâu Nghĩ ra cách ấy Trong lòng vui vẻ Đang định hỏi thăm đường Tới các thị trấn phụ cận xa gần thế nào Chợt thấy tiểu nhị dội vã bước vào Đưa y một phong thư Ngoài phong bì đề năm chữ Quách đại gia mở xem Quách tỉnh thầm kinh ngạc Ai mà gửi cho mình vậy ta Rồi xé phong bì Rút ra một tờ giấy trắng Thấy trên viết Ta chờ ngươi ở giang hồ Cách phía tây thành mười dặm Có chuyện gấp, cần nói với ngươi người tới mau lên Phía dưới, giả hình một gã Tiểu khiếu quá Chính là Hoàng Dung đang cười hì hì Thần thái giống hệt Quách tỉnh nghĩ thầm Tại sao y biết mình ở đây ta Liền hỏi Ai đưa lá thư này tới Tiểu nhị nói, ừ. Là một gái, vô thủ vô thực, ngoài đường đưa vào. Quách tỉnh trở vào phòng, Thấy Dương Sử Nhất, đứng dưới đất, co tay duỗi chân, Liền nói, Đạo trưởng, con tới dùng phụ cận thị trấn để mua thuốc. Dương Sử Nhất nói, Trung tà, nghĩ tới chuyện đó, Họ lại không nghĩ tới sao không cần đi đâu. Quách tỉnh, không chiều thôi quyết ý thử một lần nghĩ thầm hoàng hiền đệ thông minh lanh lợi mình cứ đi bàn với y trước đã bèn nói người bạn tốt của con hẹn con tới gặp đệ tử đi một lúc sẽ quay lại nói xong đưa lá thư cho dương sự nhất xem dương sự nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi làm sao người quen thằng nhỏ ấy quách tỉnh kể lại chuyện gặp gỡ trên đường Giư sư nhất nói: Tình hình lúc y chọc ghẹo hầu thông hải, ta đều nhìn thấy thần pháp của người ấy rất cổ quái. Kế nghiêm trang nói: Người đi lần này phải cẩn thận, võ công của thằng nhỏ ấy cao hơn người nhiều, mà trong thần pháp rốt lại vẫn có một chút tà khí, ta cũng không đoán chắc được là gì sao." Quách Tĩnh nói: con với y là sinh tử chi giao. Y quyết không làm hại con đâu chiến sĩ nhất thở dài nói Người cứ quen y được bao lâu Mà nói là sinh tử chi giao Người đừng nói thường y Lúc y muốn ra tay Thì nhớ định Người không đối phó nổi đâu Quách tỉnh đối với Hoàng Dung Không hề có chút nghi ngờ Nghĩ thầm Đạo trưởng nói vậy ác gì? Không biết con người của Hoàng Hiền Đệ thôi Lúc ấy, bèn công ngớt miệng, khoe khoang những chỗ tốt của Hoàng Dung. Duyên sĩ nhất cười nói, Thôi, người cứ đi đi, bọn thiếu niên ai cũng vậy à. Không trải qua một việc, thì không khôn thêm một chút. Người ấy, xem dốc dáng và giọng nói của người ấy, thì dường như không phải, dường như là, chẳng lẽ quá thật người không nhận ra. Nói tới đó, thì im lặng, chỉ lắc đầu. Các bạn thân mến, cuộc tìm thuốc giải gian nan cỡ nào? Và quan trọng, quách tỉnh có tìm ra thuốc giải hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.